Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thái Nhã có phản hơi điều đà và ngây thư trước khi sự việc đi thảm xảy ra bị anh không hề có xung đột với bất kỳ người bạn nào lệ đi lại của cô chỉ quanh quần ở nhà trường và trở về nhà vào lúc quấy giờ chiều tuần đi chơi vài tối, và tối vào như buổi đi chơi nào cũng có ít nhất một trong những người bạn kia bạn bè cùng lớp với những người quen của Mỹ anh Không có lý do gì để ghét cô Ghét đến nỗi phải ra tay ám hại lại càng không Bạch cũng xin phép vào phòng riêng của Mỹ Anh Một căn phòng xinh xắn Mà tất cả các cô gái Ở tuổi ấy đều mơ ước Với giấy bồi tường hoa hồng xanh Gà chải giường và dẹp cửa Cũng hoa xanh Đổ gỗ màu trắng Trên đè rất nhiều ăn buôn và búp bê Gia đình cô vẫn giữ nguyên tràng Căn phòng Như thẻ Mỹ Anh vừa ngủ dậy và đang đi ăn sáng ở trường. Bạch không tìm thấy thứ gì đặc biệt. Anh đã đọc nhật ký ngày trên Facebook của cô, rất chi tiết từ cái bánh đàm mới mua, bữa ăn lúc trưa, những đoạn chat đối thoại với bạn bè và những cảm xúc lãng mạn tuổi teen. Rất nhiều comment xoay quanh những mẫu viết dễ thương này và comment cuối cùng chỉ chấm dứt cho đến tận giữa năm 2014. Tôi ngẹp cô gái Nhiều bạn bè trong friend list của cô vẫn chưa hay biết rằng chủ nhân của Facebook đã không thể tiếp tục những dòng nhật ký nữa từ gần một năm nay rồi. Bạch muốn xem những tin nhắn kín của Mỹ Anh nên đã thử các kẻo password thông qua cái nick công khai ngay trên trang chủ. Rõ ràng Mỹ Anh không có nhiều bạn bè ngoài đời thực nhưng bà ở trên mạng thì lại rất nhiều và chắc trên Facebook rõ ràng là một trong những thú vui giải trí thường nhật của cô. Tuy nhiên, Bạch đã mất nửa ngày trời để thử bắt buộc bằng ngày tháng năm sinh của cô, của Vũ Phương Đăng, tên Trường Ngọc, tên bài hát ca sĩ diễn viên mà cô ưa thích nhất và rất nhiều yếu tố gần gũi liên quan đến một cô gái tuổi tim nhưng bất thả. Bạch xem rất kỹ những đồ vật của Mỹ Anh, nhưng không phát hiện được thứ gì đặc biệt. Trong máy tinh riêng Mỹ Anh cũng vậy chỉ có vài phai buộc Lưu lời mấy bài hát quốc tế Các ảnh chụp của cô và gia đình Bạn bè Ngoài ra không còn gì khác xong khi lật hết các cuốn sách trên giá Bách tìm thấy một cuốn sổ nhỏ bìa vàng xinh xắn Nằm áp vào phía trong Giữa những đáy sách và tấm sau của giá gỗ Rõ ràng là không muốn để người khác nhìn thấy Cuốn sổ có vẻ là một quyền nhật ký Nhưng ngay tức thì bác nghĩ mình nhầm Vì những thanh niên trẻ thời nay không mấy ai còn biết nhật ký nữa. Nhật ký trên giấy lại càng không. Những cuốn sổ chép thơ và bài hát như thời hoa niên của Bách chẳng đã chết từ lâu. Ngày nay lũ trẻ thường tài bất cứ thứ gì chúng thích từ trên mạng và chia sẻ với nhau trên những trang web ca nhật. Tuy nhiên khi anh giờ trang bên trong, đó quả nhiên là một cuốn nhật ký ghi chấp không nhiều. Mỗi trang chỉ vài dòng Nhưng được trang trí rất đẹp Bằng những tấm ảnh chụp lấy ngay nhỏ xíu Bằng đầu ngón tay cái Ảnh không ngát lắm Nhưng vẫn rõ nụ cười tươi tắn của Mỹ Anh Và một anh chàng bành trai Mà bách đoán là Vũ Phương đặt Đó một cuốn nhật ký tình yêu Bắt đầu ghi từ ngày 15 tháng 8 Năm 2013 Và kết thúc vào ngày 31 tháng 10 Năm 2013 Nội dung nói về những cuộc hẹn hò giữa hai người Với lại lẽ tha thiết Bạch lấy làm ngạc nhiên nó đã chụp ảnh cùng nhau Vậy mà anh không hề nhìn thấy Những tấm ảnh này được post lên facebook Của Mỹ Anh Trong khi đó hầu như toàn bộ ảnh chụp của cô lưu lại trong mấy tính Đều được đưa lên mạng Các ta tốt Cũng không có một từ nào nhắc đến vũ phương đăng Ngoài những cảm xúc lãng mạn chung chung Không ám chỉ cụ thể một ai Mỹ Anh không phải là một cô gái kín đào Vì cô đã viết tất cả mọi chuyện ở Facebook Từ những việc tế nghị nhất Không lý gì cô lại giấu kỹ người yêu mình đến vậy Điều mà một cô gái đang ở lứa tuổi yêu Ít làm như thế chỉ có biết cậu bé này không? Bách trẻ cuốn sổ cho bà mẹ của Mỹ Anh Không, tôi chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ Bà nghe chừng cũng vẻ sừng sốt khi nhìn thấy những bức ảnh âu yếm của con gái mình và một cậu con trai lại cô ấy không bao giờ nhắc đến cậu ta chưa bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện